các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nhiên nhớ lại tất cả, biết em lừa gạt, đùa dởn. em không có đùa dỡn cô ấy, chỉ là giờ phút này nhớ lại, anh giờ mình phát hiện hình như mình có chút không bình thường rồi. không biết có phải là vì thương tiếc cô ấy hay không, mà anh không chút suy nghĩ liền bịa ra chuyện kia. chỉ là cái gì, thợ dì thấy cô ấy mất trí nhớ, lợi dụng cô ấy làm lán chắn trước mặt bà nội. bố triều nghi không vui, liếc anh một cái. ở bên ngoài chơi đùa còn chưa tính. Ngay cả người mất trí nhớ ngây thơ như cô gái này Cũng không buông tha Chị kể cáo em Cô ấy là bệnh nhân của chị Chị không để cho em làm hại cô ấy Ngộ nhớ là bệnh của cô ấy nặng hơn Chị sẽ tìm em Em giống tiểu nhân xấu xa lắm sao Em không chỉ là tiểu nhân mà còn thủ đoạn độc ác nữa Cô không trước khách khí mà chế nhạo Chị à Dù gì em cũng là em trai yêu quý của chị mà Anh vừa tuộn nhé nhé mắt mấy cái Làm bộ đáng thương nhìn vũ trêu nghi Nghiêm túc tựa như người thầy nghiêm nghị Chị không quan tâm em nữa Cô bưng ly cà phê đi đến phía lầu 2 Hướng về phía y tá cùng bác sĩ dặn dò một tiếng Đừng báo cảnh sát Đến lúc bọn họ có hỏi cũng không tìm ra nguyên nhân Bởi vì có thể cô gái kia sẽ nghe lời của em trai cô Máy móc không bỏ sót một chữ Nói cho cảnh sát chờ những không giúp đỡ được gì Mà còn càng trở phá án mà mang tội danh Cảm ơn chị em biết chỉ có chị hiểu em nhất Miệng đừng ngọt như vậy bố Triều Nghi nhìn anh Chị cảnh cáo em Tốt như chăm sóc con gái nhà người ta đàng hoàng Cho đến khi khôi phục trí nhớ Không được phép có ý nghĩ không đứng đắn Nếu không, chị nhất định không tha cho em Vậy còn bà nội Anh nỉ hót giống như con cún Hướng chủ nhân lắc đầu bẫy đuôi Em đúng là được voi đòi tiên Vũ trường ý tức giận liếc anh một cái Chỉ cần bà nội không hỏi tới Chị không nói, vậy được rồi chứ Cảm ơn chị, chị à Chị là ân nhân sống của em Không, phải nói là bà mối của em đấy Đấy chính là em nói Đến lúc đó đừng quên một phần bao lùi xì Cho bà mai này đấy Dĩ nhiên là sẽ có Quay sang phía y tá cùng bác sĩ Anh tươi cười dạng dỡ Dĩ nhiên hai người cũng là nhân chứng của tôi Tại một phòng khách xa hoa Sang trọng với nhiều màu sắc lấp lánh cách bài trí thật đẹp Treo trên tường là các bức họa của những triều đại xa xưa Tổng thể mà nói Căn phòng này gần như được trang trí Thật xa hoa lãng phí Mà đó chính là kia tác của phường bố Khiết Con gái của vương Đại Phúc Một gia đình nhà giàu mới nổi Tìm không thấy chị Cuối cùng chị cũng biết nghĩ cho bản thân Khóe môi phương vũ khiết Dương cao quỷ lạnh Giống như người ngoài đứng xem Cùng ngồi một góc trên ghế salon liên nhìn cha mẹ cùng người trong nhà Lo lắng như ngồi trên đống lửa Mấy người còn đứng ở đây làm gì Còn không mau đi ra ngoài tìm Tiếng vương Đại Phúc như sấm rít gào Người làm vội văng văng dạ dạ Thoáng chấp nhà chóng chạy đi không còn một ai Tại sao lại như vậy Ngô Thu Mội đứng ngồi không yên, hốc mắt đỏ ao, nhìn chằm chằm Phương Đại Phúc. Tất cả điều do ông, không có việc gì, lại sắp đặt hôn sự này, làm cho con gái mất tích Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho nó. Người ta là bác sĩ vừa du học trở về, gia đình lại có giáo dục, mà chúng ta chỉ là nhà giàu mới nổi, có thể leo lên cái xã hội thượng lưu này là chúng ta với cao. Có cái gì không tốt, vậy mà nó lại không nói tiếng nào mà trốn nhả đi. Hay, cùng lắm cũng chỉ là người thành phố mà thôi, còn cái gì mà thành phần trí thức, người có trình độ cao. Ở New York, Tokyo, Paris, London So ra không biết lớn hơn Đại Bắc bao lần Có bao nhiêu thảo sĩ, bác sĩ đầy đường hơn nữa chúng ta đến này Bắc nhiều năm như vậy Cũng xem như đã là người thành phố rồi Cần gì dùng tiền để cố gắng chen vào xã hội thượng lưu Còn phải hy sinh hôn nhân của chị để đến Mỹ Chưa chắc như vậy mà có thể cầm được tờ thẻ xanh đâu Phương bố khít lạnh lùng cười một tiếng Còn cười miệng cho cha Còn nhỏ thì biết cái gì Phương đại thốt thét lên Đồ đề thất tung nóc nhà Ngay cả cô cũng không chịu nổi Vương Vũ Khiết móc móc giấy tai. Dạ con con nhỏ cái gì cũng không hiểu, kém hơn người nào luôn a zon định hót con rể, con là thân phận con gái khi người ta chán ghét, nó đến miệng khô miệng đắng cũng không bằng người ngoài kia ở trong lòng cha nhiệm mộ tất hiển linh." Vương Vũ Khiết nét mặt già nua của Vương Đại Phúc vì tức giận mà đỏ lên. "Đừng hét nữa, con tự biết rõ, câm miệng đúng không?" Vương Vũ Khiết trầm mặc, ánh mắt lộ ra một chút thương tâm. Con người thường vì tự ti mà tự cao tự đại Dù tự xưng là anh hùng hào hán Cũng không bỏ được dáng vẻ Và lại cha cô sống trong xã hội phong kiến Trọng nam khinh nữ Đàn ông là trung tâm, chuyên quyền độc đoán Cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người khác Cuộc sống trước kia khó khăn Nhà làm ruộng cho nên cha không được đi học Vì vậy ông luôn quan niệm Tất cả đều là thấp bé Chỉ có đi học là lớn nhất Vì vậy tư tưởng, quan niệm của cô và chị gái Nhất định phải theo ý cha Cho dù lép buộc buốn phải xem ông là trung tâm trong gia đình. khi cô và chị không được như ý nguyện của cha, không phải đem hai chị em cô so sánh, cùng chế nhạo với con nhà người khác, thì cũng là đánh trời một trận. hiện tại cô và chị gái đã lớn, đi rất ít khi bị đánh trời, nhưng cái tính độc đoán muốn mọi người, xem mình là trung tâm của cha như trước, vẫn không thay đổi gì. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện